các bạn đang nghe tại đọc cô sững lại mấy bước vì nghĩ có khi nhà có trộm cô lén lén vớ lấy cây gậy chơi gôn của chồng mình chậm chậm tiến lại gần đang hé mắt nhìn vào bên trong thì bất ngờ cánh cửa mở bung ra dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ lờ mờ cô thấy rõ thân ảnh ấy chính là con gái mình con bé hà my đang ngồi gục đầu hai bàn tay đang cào zin rít zin rít lên tấm di ảnh của bố mẹ chồng cổ họng của nó vọng lên Như âm thanh gầm gừ man dợ huyền hoảng hốt bỏ luôn cây gậy chơi gôn lao lại hỏi giật giọng my sao sao con lại ở đây con con làm cái trò gì thế này đây là di ảnh của ông bà chứ đâu có phải đồ đồ chơi đâu con ngay khi vừa chạm tay vào con thì huyền dùng mình ấn lạnh Cơ thể của con bé lạnh toát Như là bị ngâm trong nước đá Cô lùi lại mấy bước theo phản xạ Con bé Hà Mê từ từ Quay đầu nhìn mẹ bằng ánh mắt gườm gườm Trước mặt huyền Rõ ràng là thân ảnh của con gái Thế nhưng mơ hồ Sao cảm giác lớp da của nó cứ trắng bềnh bạch Và Cô cũng chẳng rõ Là do cái dây cái khăn quàng trên cổ Hay là cái mớ dây rốn lòng thòng con bé bất chợt giơ tay đập mạnh hai tấm di ảnh đoạn nó ngồi xếp bằng nhìn mẹ chăm chăm mấy giây sau con bé từ từ từ từ bò lại gần huyền huyền tính bỏ chạy thế nhưng chẳng hiểu làm sao hôm nay hai chân cô mềm nhũn không theo ý mình con bé hà mi đôi mắt vẫn cứ trợn tròn nhìn mẹ miệng nó quát ra cười Từ cổ họng của nó cất lên cái âm thanh rẻ rẻ Đầy giận dữ Mẹ ơi Con đây Con của mẹ đây Hai đứa ác ôn kia dìm chết con Vì con là quái thai Hôm nay con về Bắt nốt cha con súng chơi Vì cha con cũng là kẻ đồng lõa Mẹ ơi Huyền á khẩu không thốt thành lời Ở trong căn phòng lờ mờ tối Giọng nói của con bé vang lên đáng sợ Con không trách mẹ Bởi vì mẹ không biết chuyện Nhưng mẹ chỉ cắm đầu vào công việc Mẹ không biết chăm sóc chị My mẹ ơi hay là để con bạn bắt chị Mi đi theo cho chị Mi có bạn mẹ nhá Huyền Kinh Hãi hít một chút hơi rồi gào lên không mày mày không phải là con tao mày mày là con ma con quỷ mày mày trả con gái cho tao đứa bé ngồi thất thần một hồi lâu Rồi bất giác Nó khóc lên rưng rức Nó kể lại toàn bộ sự tình năm đó Cho mẹ nó nghe Rồi nó giết lên hẳn học Bố giết con Ông bà giết con Đêm nay Con về con bắt bố theo Là con bắt bố theo huyền đau đớn gào lên ôm lấy đứa bé lên nghẹn lòng con ơi con ơi là là lỗi của mẹ mẹ có lỗi với con mẹ mẹ tạ lỗi với vong linh của con con ơi đứa bé cười lên sằng sặc <cười> mẹ mà không lo cho em còn. con con bắt nó theo con bố con vật chết huyền đau đớn tuyệt vọng nhìn bóng dáng của con bé lầm lỗi bước ra khỏi căn phòng con bé mỉm cười gật đầu rồi thoáng một cái một cái bóng mờ mờ tan đi để lại con bé hà mi rũ xuống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện